Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Trường 3836 tiện tay mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cái này có thể thực có chút phiền phức rồi. Đại thụ cùng ảnh ma đều. Lâm vào chầm mặt. Hừ, sợ cái gì bản tôn đã nói có biện pháp ứng phó. Gặp sĩ khí xa sút cái kia áo giáp màu đen đại hán tràn ngập vẻ giận. Giữ mở miệng. A đồng huyên hẳn là còn có cái gì đòn sát thủ không ra đều đến nơi. Này loại thời khắc chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta giữ bí mật. Không thành sao. Cái kia Kiều tiểu nữ tử đôi mi thanh tú trao lên hơi hàm bất mãn mở miệng. Bản tôn cũng không phải là vì giữ bí mật chỉ là cái này kỳ binh phải. Dùng tải mấu chốt thời kỳ, đây là tư vô đại nhân tự mình giao đại địa. Phương, cái gì tư vô đại nhân phân phó, cái này khó trách, chỉ là không biết. Đến tổt cùng là như thế nào thủ đoạn đâu này. Nàng kia nghe xong tức giận toàn bộ tiêu tán, chuyển giận làm vui. Tư vô ma quân chính là sáu vị thiên ngoại ma tổ một trong chân ma. Thủy tổ chi họa ma là vẫn lạc tại trong tay của hắn. Thiên ngoại ma tổ đều có thông thiên triệt địa năng lực, đát hắn đát. Chú ý đến phong ngân giới chiến cuộc chính là một gã lính vực tự. nhiên không có có gì đặc biệt hơn người. Hừ thiên tinh nhị vị sứ giả đại danh của bọn hắn các ngươi có lẽ. Nghe qua. Cái gì thiên tinh song sát bọn hắn lúc nào đến phong ngân giới. Cái kia đại thủ bộ giáng thiên ma giật mình nói. Hai người này đều là hư vô đại nhân tâm phúc tại lĩnh vực cấp bậc. Tồn tại ở bên trong cũng tính toán cường giả nếu có hắn hai người. Tương trợ chính là một gã linh giới tu sĩ tự nhiên không đủ gây sợ. Rồi, ảnh ma cũng như có điều suy nghĩ mở miệng. Bởi vì tiên thành liên hoàn đại trận tồn tại, chúng ta tại phong ngân. Giới tiến triển gần đây rất trì hoãn. Tư vô đại nhân đã bất mãn hết Sức cho nên mới phái thiên tinh nhị vị sứ xả đến đây tương trợ Mục Đích đúng là bảo đảm không sơ hở tí nào Đem khuyết nguyệt thành phá Được chỉ là không nghĩ tới Ở chỗ này cái gì công dụng rồi Áo giáp Màu đen đại hán mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói Thì ra là thế Chỉ là lại để cho thiên tinh song sát đi đối phó tên Kia lạ lắm tu tiên giả khuyết Nguyệt Thành lại thế nào xử lý đây này. Không có hai người bọn họ tương trợ có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Sao, nếu là một trận chiến không thể, chúng ta có thể chịu không được. Tư vô đại nhân lửa giận. Kiều tiểu nữ tử có chút ít lo lắng mở miệng. Các ngươi đây không cần lo lắng đối với khuyết Nguyệt Thành bản tôn. Nguyện nhất định phải có. Là không có hai người kia trợ giúp, ta cũng chuẩn bị một ít hắn thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể bảo đảm không. Sơ hở tí nào. Áo giáp màu đen đại hán ông ông thanh âm truyền vào lỗ. Tai, vẻ mặt đã tính trước. Đồng huyên bực này có nắm chắc, chúng ta cũng yên tâm. Kiều tiểu nữ. Tử nghe xong. gió ràng nhẹ nhàng thở ra, như thế như vậy mở miệng. Bản tôn chắc chắn có nắm chắc. Nhưng cũng cần mấy vị đảo hữu phối. Hợp. Dù sao đối phương cũng không phải kẻ yếu. Cần chúng ta đồng tâm. Hiệp lực mới có thể cuối cùng nhất phá được huyết Nguyệt Thành. Đảo này hữu yên tâm. Chúng ta không đúng không đúng biết nặng nhẹ tu. Tiên giả đương nhiên hội đồng tâm hiệp lực. Phụ trợ đảo hữu. Vực ngoại thiên ma bên này tình huống lại không để. Cùng lúc đó. Khoảng cách cái này thần bí sơn tốt không biết bao nhiêu. Vạn dặm Bầu trời bích lam như giặt sửa. Bốn phía phong cảnh cũng rất tú lệ. Nhưng mà thảm thiết hết họ lại không ngừng truyền vào trong tay. Chỉ thấy phía trước linh quang chợt hiện ma khí ngập trời. Lại có. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma không thể. Buông tha không ngừng thả ra pháp bảo đối oanh. Mà linh giới bên này nhân số tuy nhiều Lại hết sức xó ràng đang ở hạ Phong Lâm hiên thở dài Loại tình huống này là nhìn mãi quen mắt Một đường Đi tới Phong ngân giới tình huống so nguyên trước hết tưởng tượng còn Muốn không xong một điểm Trải qua những năm này chinh chiến Bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu Tộc Đều đã thực lực đại tổn Mặc dù là mượn nhờ đại trận cũng không Quá đáng đau khổ chèo trống Lâm Hiên tuy nhiên không có ý định làm chúa cấu thế Nhưng một đường Đi tới cũng sẽ không thật sự mọi thứ đều ngồi yên bên cạnh chú ý Không có gặp phải cũng thì thôi Nếu là thật sự gặp được vượt ngoại Thiên ma tự nhiên cũng sẽ thuận tiện ra tay đưa bọn chúng diệt sát Mất dù sao dùng thực lực của mình trước sau bất quá là tiện tay mà Thôi mà thôi Lâm Hiên thậm chí dùng sức một mình, ngăn cơn sóng giữ, đem chọn chi. Công thành vực ngoại thiên ma đại quân, diệt sát cây sạch sẽ. Mà trước mắt lại xuất hiện làm người đau đầu một màn, Lâm Hiên đương. nhiên không có khả năng có mắt không trọng, tay áo phất một cái, nhưng... Thấy Linh Quang Đại Tố, một đám vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Sau đó cái kia vòng bảo vệ màu xanh lá một chút xoay quanh bay múa, gió. Giàng biến hóa thành một đảo thanh sắc cột sáng. Hướng về hai bên tản ra, từ bên trong biến hóa ra tính ra hàng trăm. Phi kiếm, tật. Lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Lập tức sở hữu phi kiếm lộn sổn rơi như mưa, hướng phía phía trước. chen chúc toàn đâm. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu đương phi kiếm hiện hiện mà ra tranh đấu song phương mới. Phát hiện một bên rõ ràng có cường địch nhìn chung quanh ở bên. Dưới sự kinh hãi bề bổn nhau nhau đem thần thức thả ra. Là nhân tục. Linh giới tu sĩ vi phát hiện này vui mừng khôn xiết mà thiên ngoại ma. Đầu nhóm tắc thì quá sợ hãi. Đáng tiếc phát hiện này tới quá muộn thậm chí đã tới không kịp làm ra. Ứng biến thủ đoạn. Mà lâm hiên thả ra phi kiếm tựu phản phất trường con mắt bình thường. Đối với nhân tộc vật nhỏ không phạm nhưng có thể tự động phân biệt. Vực ngoại thiên ma. Sở hữu thiên ngoại ma đầu đều không chỗ ẩn trốn nhưng nghe thấy tiếng. Kêu thảm thiết đại tố bất luận là loại nào hình thái thiên ma cũng... Bất luận tu vi của hắn đến tổ cùng là cái gì, rõ ràng đều không có. Lâm Hiên hợp lại chi địch phi kiếm khắp nơi, nhấc lên một mảnh gió. Tanh mưa máu. Cứ như vậy, ngắn ngủn hơn 10 thức đi qua, lấy ngàn mà tính vực ngoại. Thiên ma đã bị Lâm Hiên toàn bộ chém giết sạch rồi. Không có cá lọt lưới. Ô, một trận gió thổi qua. Phủ cận cơ hồ là tính được cây kim rơi cũng Nghe tiếng rồi. May mắn còn sống sót linh giới tồn tại. Bất luận nhân tục hay vẫn là. Yêu tục trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Là chân tiên Hằng lâm sao gần kề một cái đối mặt công phu đưa bọn. Chúng giết được quang mũ cởi giáp vực ngoại thiên ma tựu toàn quân bị diệt. Hơn nữa người xuất thủ chỉ có một. Mà lại xem động tác của hắn tự cùng hời hợt tựa như. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cái này không thể. Tưởng tượng nổi một màn. chúng tu sĩ quá mức kinh ngạc trong lúc nhất thời vậy mà quên như Lâm. Hiên nói lời cảm tạ rồi. Đổi một gã tính cách bất thường tu tiên giả có lẽ sẽ trong nội tâm. Tức giận, vốn lấy Lâm Hiên tính cách đương nhiên sẽ không làm cho. Chút ít sự tình so đo. Mỉm cười cũng không chào hỏi tự toàn thân thanh mang đại tố hướng. Phía phương xa bay đi. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng. Vụt sáng vụt sáng. Sau đó liền biến. Mất ở chân trời. Những tu sĩ kia lúc này mới kịp phản ứng. Bề bổn mặt mũi tràn đầy ái náy hướng phía lâm hiên đại lễ thăm viếng. An cấu mạng há sống bình thường. Tuy nhiên bọn hắn không biết Lâm Hiên họ cái gì tên ai cũng không. Biết hắn đến từ chính cái đó điểm nhưng đây đối với mọi người trong. Lòng cảm kích cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng địa phương. Bởi vì Lâm Hiên bọn hắn còn sống. Bởi vì Lâm Hiên tánh mạng của bọn hắn chi hỏa có thể kéo dài cho. Nên khi bọn hắn tỉnh táo lại đều đối với Lâm Hiên tỏ vẻ xứng đáng cảm. Mà hết thảy này tự nhiên chạy không khỏi lâm hiên thần thức, khóe. Miệng của hắn bên cạnh toát ra mỉm cười, có ơn tất báo, những nhân. Phẩm này đi còn có thể cũng là không uổng công tự mình ra tay trở bọn. Hắn rút một tay. Tại đây khoảng cách khuyết Nguyệt Thành đã không phải quá xa, đã. Chính mình độn tốt ba ngày thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi.